Như thường lệ, sau bữa cơm chiều là ông Kim, bà Thường và bà Lê Ngồi quanh bàn uống nước nói đủ thứ chuyện Từ chuyện máy bay Mỹ ném bom và dân thường cho đến hàng hóa khan hiếm Bà Thường hỏi Chủ nhật tới, cô có về thăm các cháu ở chỗ sơ tán không? Có chị ạ, em vừa đóng được mấy chục cân gạo Phải đưa về cho các cháu nộp cho nhà bếp Ăn cơm nhà bếp ở khu sơ tán chắc chẳng có gì Tôi còn mấy lạng phíu thịt cô cầm lấy Hôm nào đi ghé qua cửa hàng thực phẩm Mua đem xuống Làm cho chúng nó ăn một bữa Ông Kim bảo Mọi người chịu được Thì chúng nó cũng chịu được Không việc gì phải ưu tiên chúng nó hơn người khác Đừng để chúng nó có ý nghĩ Con bí tư tình ủy Là phải được hơn người Rồi dần dần sẽ có thường người khác Chúng nghiêm khắc với chúng nó quá Em cũng thường bảo anh ấy như vậy Nhưng anh ấy bảo phải rèn luyện chúng ngay từ bé Thì khi lớn lên Chúng mới thành người có ích cho xã hội Cứ làm gì con cái nhà người khác Lớn lên thành anh cướp cả Nếu không cho chúng nó sống cuộc sống Của những người lao động Không trống thì chảy chúng nó sẽ hỏng Đấy chị xem trống gương con anh thống ấy Giờ bà kia bố là thứ trưởng Chúng lại lệnh gọi nhập ngũ Khi hội đồng nhiệm bộ quân sự thành phố trong người xuống lên bắt định đưa ra tòa án binh để xử Thì anh ấy ngăn nhiên can thiệp Đành phải thả ra Rốt cuộc cậu con trai ấy trở thành tên du thủ du thực Không thắng nào là không bị công an mời vào bút Lại phải cạnh cục đi xin Tôi thấy mấy cháu con nhà cô chú Chúng nó ngoan lắm Cho ăn gì thì ăn, mặc gì thì mặc Cháu Dương sắp thi vào đại học Đến nơi rồi mà vẫn ăn mặc cái quần xanh mẹ mai cho Bằng vài ba bột mì rộm danh Đến trường một cách tự nhiên Tôi thấy yêu chúng nó lắm Ông Kim thở dài Nhiều khi nhìn thấy lũ trẻ thiếu Tốn cũng thương chị ạ à? à, có chuyện này Hôm nay Cô Chi vừa gọi điện kể chuyện cho tôi nghe về tình hình hợp tác xã gia đạo trẻ, tức không chịu nổi. Bà từng thấy lạ hỏi, sao thế? Hôm vừa rồi, tôi bảo Cô Chi về gia đạo bàn xem có tổ chức làm vụ sân canh để chống cái đói giáp hạt được không? Những mấy tay trong ban quản trị không chịu làm với lý do chuyển canh từ vụ chiêm qua vụ mùa thời gian ngắn không trồng được cây gì cho thu hoạch kịp. Cú Chi đề nghị cứ chia đất tạm thời cho bà con tự lo giống trồng khoai tây hoặc khoai lang. Thời gian ngắn có đào củ ăn non còn hơn là người ôm bụng chịu đói thì chúng nó lại lấy lý do lấy đất tập thể giao cho cá thể là vi phạm chủ trương, chúng nó không dám làm. Cú Chi cũng không thể dùng mệnh lệnh để ép buộc chúng nó được. chỉ nghĩ có tức không? Lần trước tôi đã trị cho chúng nó một trận ở ngoài ruộng rồi mà vẫn còn lão. Mấy tầng này không trị không xong với chúng nó. Ông Kim vừa lấy đúp cày, bà thường giật lấy. Để tôi hút xong đã, rồi chút Cứ có chuyện gì là giết tụng nào vô tội phạm Có ngày sạc có tắt thở thì đừng có kêu Ông Kim ngồi yên một lúc Bỗng nhớ ra câu chuyện Ông sắc nói với ông chiều nay Ông bảo bà thưởng Có chuyện này tôi nói với chị luôn Kéo lát nữa lại quên Chuyện gì thế Chiều nay anh sẽ gặp tôi Và báo cho tôi biết Tổ phái viên sắp xuống Hồng Vân để kiểm tra việc hợp tác cho dân tàu cá ở ao nhà mình và chữ đất cho xã viên là vụ sân canh. Ai báo mà các ông ấy biết? Tại Đình. Sao Tổ Đình lại làm thế gì? Chị gặp hắn mà hỏi chú tôi chịu. Có lẽ sáng mai chị xuống Vĩnh Hoàng ngay để báo cho tay Bằng và tay bích biết để chuẩn bị đối phó. Còn khi nào tổ phái viên xuống thì chị và tôi sẽ xuống đó hỗ trợ chúng nó. Phải bằng mọi cách bảo vệ cho được cách làm ăn của Hồng Vân chứ Để cho các ông ấy dập tắt nó là khó vực dậy lắm Tôi định nếu tổ chức cho thằng Hồng Vân và đàn xá làm ăn thành công Tên ủy sẽ ra nghị quyết về đổi mới phương pháp làm ăn trong hợp tác xã nông nhập Bà thường ngăn Chú làm gì cứ lặng lẽ mà làm Còn việc ra nghị quyết bản thân bản thì chú nên tính toán cho kỹ Không cháu làm mang họa vào thân đấy Tôi có phản đẳng đâu mà sợ mang họa vào thân Không phản đẳng Những thế nào, chú cũng bị quy là đi ngược lại đường lối của đảng, phải hết sức thận trọng khi nói và làm về một vấn đề gì đó trái với suy nghĩ của số đông. Tôi đã từng chứng kiến một số đồng chí có nhiều công lao, cống hiến cho đảng, nhưng chỉ vì khang khăng, khăng giữ lập trường cá nhân của mình mà đi đến chỗ thân bại danh liệt. Bà Lê góp lời: chị thường nói đúng đấy anh ạ. Anh thương đông dân thì cứ việc lặng lẽ mà làm. Đến một lúc nào đó, việc làm của anh được chứng minh là đúng thì để cho cấp trên dân nghị quyết cho anh đừng có nhúng tay vào. Cầu an, cầu an, toàn những người cầu an. Nói xong ông Kim bỏ đi ra ngoài. Phần 2 lửa tam bụi chương 9 Trách thành trì thị của ủy ban tỉnh do đạo thắng thành lập một khẩu đội nữ dân quân tham gia cùng đơn vị cao giả bảo vệ hai cái cầu đường sắt đường bộ và một nhà ga nằm trên địa phận của xã. Khẩu đội gồm 10 cô năm cô của hợp tác xã gia đạo, năm cô của hợp tác xã nhân đạo, bích bí thư chi đoàn gia đạo được cử làm khẩu đội trưởng, ăn uống mỗi sáng được huyện cấp cho mỗi cô 12 cân gạo, thức ăn thì hai hợp tác luân pin nhau từng tháng cung cấp thịt cá rau củ. nấu cơm cho tổ dân quân là người của hợp tác xã gia đạo, các cô gái được trang bị một khẩu trọng liên 145 ly bốn nòng. Tổ đoàn cao dạng 13 cử hai người qua giúp huấn luyện cho khẩu đội nữ dân quân và kiềm cập các cô gái chiến đấu bắn trả máy bay Mỹ. Trung Quý Phong, 31 tuổi, hơn liên, cô gái nhiều tuổi nhất trong khẩu đội nữ dân quân đến 6 tuổi nên Phong thường xưng anh rất ngọt ngào với các cô gái. Còn anh thường xin đào, 24 tuổi, tính tình bẽn lẽn như con gái. Mỗi lần các cô gái hỏi là mặt đảo đỏ bừng, mồm ấp úng trông đến tội nhập. Đã thế, thế đảo nhút nhát, các cô gái càng trâu già Thường lệ từ 5 giờ sáng, Phong và Đảo đã có mặt tại chân địa các cô dân quân. Đơn vị cách đó không ra nên chưa chiều về ăn cơm đơn vị. Tối đến có khi 9-10 giờ đêm mới trở về đơn vị để ngủ. Hôm nay đến bài học nhận dạng các loại máy bay của không quân Mỹ. Phong cầm trên tay mẫu máy bay bằng gỗ nói với các cô gái. Các em chú ý nha vừa rồi anh đã giới thiệu cho các em nghe về tính năng của súng tổng liên 14-5 và các bộ phận của súng. Bây giờ anh sẽ giới thiệu cho các em hai loại máy bay phổ biến hiện nay, Đế quốc Mỹ đang dùng để đánh phá miền Bắc nước ta để các em nhận dạng. Loại anh đang cầm đây là máy bay cường kích F105, có tên gọi khác là Thần Sấm. Máy bay F105 có hai cánh rời ở hai bên thân máy bay như cánh én. Đầu nó rất dài, nhìn nó chẳng khác gì một con ngỗng đang bay. Thế mạnh của máy bay này là ném bom, còn không chiến thì không được linh hoạt nên chúng thường Có cái tốt máy bay tinh kích giảm trợ Phong bỏ chiếc máy bay mẫu trên tay xuống đất Và cầm một mẫu máy bay khác lên nói tiếp Còn đây là loại máy bay tinh kích F4H Có tên còn nữa là con ma Các cô gái trì xào mơ bảo Hiếp, toàn ma quỷ thần sấm trần xét Nghe mà giận tóc váy Có khi anh Phong bịa ra để dọa chúng mình thì có Phong nói Có chuyện gì mà các em bàn tán rung đả thế Bích đáp Chúng đã bảo anh bịa ra mấy cái tên thần sấm con ma để dọa chúng nó Phong cười Thần sấm con ma là tên gọi của F-105 và F-4H thật chứ không phải do anh bịa ra đâu Các em trật tự để nghe anh giới thiệu tiếp nha Máy bay F-4H là loại máy bay tiêm kích Thế mạnh của F-4H là không chiến với máy bay đối phương Tuy thế Mỹ cũng thường dùng để ném bom và phóng rocket vào các mục tiêu ở dưới mặt đất Về hình dạng của máy bay f 4 h cũng rất dễ nhận Thân nó nhỏ hơn F-105 cánh liền nhau thành hình tam giác về chúng nó giống cái vị ruồi Đến có người gọi nó là máy bay vị ruồi Mơ hỏi giọng nghịch ngợm Ngoài giống vị ruồi ra Nó còn giống gì nữa không anh Phong? Phong chưa kịp đáp Thì mấy cô gái đấm lưng nhau cười ré lên không hiểu ra cũng cười rồi bảo Còn giống gì nữa thì các em tự biết Các cô gái giúp hổ rút mặt vào lưng nhau cười khu khích Trong số các cô gái dân quân Mới là người tinh nghịch và mạnh mộm nhất Cô hỏi Phong Vậy là 10 chúng em thành 10 con ma rồi Anh Phong có sợ không? Phong cũng cười không vừa 10 con ma hay 20 con ma Lính cao xã chấp tất Bây giờ 10 cái F4H đã trật tự Để ngay tiếp cho nào Nghe Phong gọi thế Là một trận cười nữa nổi lên Thôi nha, anh nói tiếp đây. Ngoài F-105 và F-4H ra còn có loại AD-6. Loại này chưa thấy xuất hiện trên bầu trời tỉnh ta. Có lẽ vì tốc độ của loại máy bay này chậm nên không dám vào sâu trong không phần của ta. mới rồi anh đã giới thiệu, nhận dạng hai loại máy bay phổ biến mà Mỹ thường dùng để ném bom miền Bắc nước ta. Bây giờ các em nghỉ dài long 15 phút rồi ta vào huấn luyện động tác đánh trả máy bay địch. Vừa nghe phong bào nghỉ giải lao, hào và Thược vội vàng kéo tay nhau đứng lên chạy vòng ra sau thành ngũ súng Mơ nói Có máy bay đâu mà chúng mày chạy nhanh thế Hảo và Thược chẳng nói gì, ngồi sụp xuống với sau ngũ súng, xong ngồi cạnh bích bảo Em phải nói với ban quản trị hợp tác, cử người ra làm cho các em chỗ đi vệ sinh Các em ở trận địa này còn lâu dài, không thể tạm bỡ như thế được nên cùng định mượn quốc rảnh ra tự làm đấy chứ, chẳng phải như hợp tác. Không phải chỉ làm chỗ đi vệ sinh mà cần làm cả một cái lán để còn tránh mưa tránh nắng và nghỉ ngơi khi không phải chiến đấu, công việc đó các em không làm được đâu. Vâng, em sẽ định nghị với hợp tác làm lán và làm chỗ đi vệ sinh cho chúng em. Thấy hào vật thực trở lại, mới nói luôn. Sao chúng mày không chạy ra ngoài sang kia mà té, lại đi té vào cảnh u súng, canh ai mà chịu được. Hào số hổ mắng. Cái con này Tao nói không đúng à bị cứ tẹn cho hào và thượt Cái mưa lắm chuyện quá Mưa quay sang Phong Anh Phong thấy cái bích có xinh không anh Phong Cảm mười em đều sinh Phong cười đáp Anh không ngờ con gái đạo trắng xinh đến vậy Em muốn hỏi riêng cái bích có xinh không Chứ có hỏi mười chúng em đâu mà anh bảo mười chúng em đều sinh Anh nói lại đi cái bích có xinh không bị cửa thi bí cho phòng. Cứ mơ hỏi thế là nó muốn anh khen nó xinh đấy. Thôi không phải nói đỡ cho anh phong nữa. Thế nào anh phong? Thấy mơ hỏi mãi, phong bột miệng đáp, bực xinh lắm. Thấy chưa, anh phong bảo cái bức xinh lắm chứ không xinh vừa đâu nhé Bích lại mắng mơ. Cái con này, hôm nay mày lắm chuyện thế? Đánh nhậu với mấy bay mỹ, anh có sợ không anh phong? Hãy từ nãy đến giờ ngồi nghe các bạn châu đùa Bây giờ mới hỏi Sợ chứ Anh nào bảo mình không sợ là nói phép Nhưng chỉ sợ khi nghe tiếng máy bay địch Đang lao tới thôi Trước khi đã chặn nhau rồi Hàng máu lên chẳng biết cái sợ bay đi đâu mất Có điều này các em nên ghi tâm Bọn phi công Mỹ là những phi công nhằn nghề Chúng nó được huấn luyện rất bài bản Máy bay của chúng nó cũng là những máy bay hiện đại Nếu để các mục tiêu cho chúng tự do Ném bom và phóng rocket Thì chúng chẳng khi nào ném trượt hay bắn trượt Nhưng tinh thần của quân địch bao giờ cũng bạc nhược Chúng nó rất sợ chết Vì thế Khi chúng định bổ nhau để ném bom Chúng ta về gần đâu lên đối mặt với chúng Thì chúng khó mà ném bom Hay phòng rocket trúng mục tiêu Các em xem đấy Trận diện cao xạ 37 ly của bọn anh đánh nhau đã 14 trận Mà không lấy một quả rocket hay bom rơi vào trận địa. Sau này các em cũng thế Thế chúng bổ nhau là canh to mắt ra bắn thật lực là chúng phải vội cắt bom để tránh đạn của ta, nhất là các em xinh như thế này. khi chúng bổ nhào xuống nhìn thấy các em, thì nào chúng cũng bị hoa mắt khó mà đem chúng mục tiêu. anh không khen một người mà lúc nào cũng chúng em, chúng em nghe suốt ruột, Mưa tiếp tục chơi bích, bích trả đũa. anh phong khen cái mơ một tiếng, cả nó đang bảo suốt ruột kia kìa. nay không có cái kiểu muốn ăn gấp bỏ bát người như thế đâu nhé. Phong nói, ở đây còn có cậu Đào vừa chàng vừa đẹp trai hơn anh mà sao, chẳng thấy em nào nhắc đến là thế nào vậy? Mơ nói, anh Đào là quả riêng em rồi nên chẳng đứa nào dám dụng đến đâu. Đào xuống hồ cúi mặt nhìn xuống đất, Phong thầy thầy nói với Đào. Khẩu đội trường cao xạ pháo thế địch công kích mà cuối mặt xuống đất thế kia làm sao mà hạ được đối phương hả Đào? Dũng cảm lên chứ? Đào nói linh dí trong mồm. Em chịu ạ. Phong bảo mơ Em mơ nhận đảo là người của mình Thì ngồi gần lại nắm tay đảo xem nào Mơ cười rồi đứng lên đến ngồi xuống cạnh đảo Đưa tay ra định nắm tay đào đào rụt tay lại Mơ vẫn tìm cách nắm được tay đảo đưa lên cao Các cô gái vũ tay hoàn hồ đào rụt tay mình ra khỏi tay mơ Rồi đứng lên bỏ chạy ra ngoài Mơ đổ theo khiến mọi người cười như ngả phòng đưa tay xem đồng hồ rồi bảo Thôi hết giờ nghỉ rồi Các em tập trung vào cạnh súng để anh và đảo hướng dẫn động tác ngắm bắn máy bay. Các cô gái lần lượt đi đến đứng về quanh khẩu trọng liên. Một thanh niên gầy gò, nước da xanh đất, chừng 25, 26 tuổi, dáng vẻ chất phác đột trẻ bước vào phòng làm việc của ông Kim. Chào bác ạ. Anh thanh niên chào lĩnh dưới trong mồm. Vâng, chào cháu. Cháu gặp tôi hay gặp ai? Anh Tang Yên không trả lời câu hỏi của ông Kim mà chăm chú nhìn ông rồi hỏi: "Cháu xin lỗi bác, bác có phải là bác Hoàng Kim bí thư tỉnh ủy không ạ?" "Đúng rồi, cháu muốn gặp tôi à?" "Vâng ạ, cháu tên là Dân, con đông mạch bí thư huyện ủy Văn Lâm trước đây ạ." "Có cái gì đó nói bút chảy dọc xương sống ông Kim." Ông nắm dân như cố nhớ lại khuôn mặt của người đồng chí đã một thời lăn lộn với ông trong vùng địch hậu của huyện Văn Lâm. Cháu là con trai thứ mấy của ông Mạch Dạ, cháu là con trai cả Chắc bác biết bố cháu chưa? ạ Không những biết mà bố cháu còn cùng với bác Ăn bụi ngủ bờ mấy năm trời với nhau Ông Kim tự tay mình do cháy nước đưa cho Sơn Cháu uống nước đi, cháu có mấy anh em từ bác, cháu có bốn anh em Sau cháu còn hai em trai và một em gái Hai em trai cháu đã đi bộ đội Một em đã lên đường đi bê tháng trước Còn một em vừa nhập ngũ vào tiểu đoàn cao xả pháo của tỉnh vừa mới thành lập Trước đây cháu cũng đã mấy lần đi khám huy vụ Nhưng vì cháu bị bệnh tim bẩm sinh nên không trúng tuyển Mẹ cháu có khỏe không? Từ khi bố cháu bị đội cải cách tự hình Mẹ cháu quá buồn phiền nên sức khỏe ngày càng suy sụp ạ Bác tưởng chuyện cuốn qua lâu rồi mà mẹ cháu vẫn chưa quên được hay sao? Đã qua đâu bác? Sao thế? bố cháu bị bắn hai hôm thì lệnh của trên gửi về yêu cầu đội cải cách hoán tử hình bố cháu mẹ cháu được tin liền gất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu sau ngày sửa sai nhà cháu được hạ xuống thành phần trung nông những thứ tịch thu của nhà cháu đều được trả lại nhưng việc bố cháu bị bắn oan chẳng thấy ai nhắc tới cháu và chú em của bố cháu đã gửi đơn đi các nơi yêu cầu khôi phục lại danh dự cho bố cháu nhưng chẳng thấy ai đối hoài đến một lời xin lỗi cũng không có cháu khuyên mẹ cháu việc gì đã qua cho nó qua Nhưng mẹ cháu không chịu, mẹ cháu bảo cho qua hóa ra bố cháu là người có tội bị xử bắn là đúng hay sao? Mới tháng nay sức khỏe mẹ cháu càng ngày càng yếu, chúng cháu lo mẹ cháu có chuyện gì. Có khi mang cả nỗi út ức xuống mồ, đến cháu mới đến tìm bác, cầu cứu bác có lời với mẹ cháu. Nhưng mẹ cháu có bệnh hệ nào thì cũng yên lòng nhắm mắt. Ông Kim bố bà trán bình để nguyên tay ở trên trán kêu lên. Bác có tội vì vong linh bố cháu. Có lỗi với mẹ cháu và các cháu rồi Lâu này bác cứ đinh đinh Chuyện thuộc hồi danh dự cho bố cháu Đã được cấp trên làm rồi Xuân nhìn nét mặt đau khổ của ông Kim Cảm thấy mình như người có lỗi Việc này do người khác gây ra Chứ có phải do bác gây ra đâu Mà bác phải ánh ánh dần bạ tạ Đúng là bác không gây ra Nhưng bác quá ra là kẻ vô tình Trước đau khổ của gia đình cháu Cháu uống nước đi Người ta lấy lý do gì mà tử hình bố cháu Cháu có thể kể lại cho bác nghe được không Sơn cầm chén nước lên uống một ngụm rồi đặt chén xuống bàn Người ta ghép cho bố cháu không biết bao nhiêu tội bác cả Mới hơn 10 năm thôi Những hình ảnh của những ngày khủng khiếp ấy lúc nào cũng hiện lên trước mắt cháu Người đó quê cháu không khí sôi lên sùng sục Một buổi trưa bố cháu đi làm về dừng chiếc xe đạp và kết cột ở hàng nhân Bước vào nhà vứt chiếc xe cốt lên giường Rồi nằm thở dài than vãn với mẹ cháu hỏng hết rồi, xe vét hết trả rồi Các anh dụ giết kiện an tốt như thế Bao nhiêu năm trong kháng chiến trai dấu cán bộ về hoạt động Thế mà quy cho người ta làm gián điệp cho Pháp Rồi kéo người ta đi bắn Sai rồi bà Mẹ cháu bảo Ông bí thư là huyện ủy thấy người ta làm sai Sao không nói mà chạy về nhà than vãn là thế nào Bố cháu bảo Bí thư huyện ủy chứ Bí thư tình ủy cũng chẳng là cái gì Đối với đội cải cách ruộng đất Hai hôm sau bố cháu đạp xe đạp về giữa bụi, Mẹ cháu hỏi cái việc gì mà ông về sớm thế? bố cháu bảo, tôi bị cách chức bí thư huyện ủy và bị khai trừ ra khỏi đảng rồi. mẹ cháu kêu lên, sao thế? bố cháu đáp, tôi cũng chả biết nữa. người ta đưa cái anh gì đó thành phần cố nông ở bên tức mặt vừa mới được kết nạp vào đảng lên làm bí thư tay tôi vì lập trường tôi không vững, dám bình an cho địa chủ. mấy ngày đó bố cháu vất vờ như người ốm, đến bữa ăn lôi vội bắt cơm vào mồm rồi lên giường nằm, buồn lầm bẩm những gì mấy mẹ con cháu không nghe rõ. Thế rồi một buổi sáng, có ba anh dân quân, một anh mang súng, hai anh cầm gậy xung xộp đi vào nhà cháu. Ba người dừng lại trước cánh cửa gỗ. Anh mang súng nói dõng dạc: Tiếm địa chủ cưng ngào ác bá Nguyễn Đình Mạch, nghe lệnh quả đoan hủy cải cách dụng đất đây. Sáng nay mầy ra tòa án nhân dân đặc biệt để cho nông dân hỏi tội bố cháu chưa kịp nói gì thì hai anh dân quân cầm gậy sục vào kéo bố cháu dậy và lấy dây thừng trói chặt cánh quỷ bố cháu lại rong ra dân. anh dân quân mang súng xuôi mấy mẹ con cháu đi theo bố cháu bây giờ cháu đã 13 tuổi còn em gái cháu mới lên năm tuổi họ tử hình bố cháu ngay hôm ấy à vâng ngay chiều hôm ấy ông Kim ngồi nhìn những giọt nước mắt lăn trên má sơn sau đó ông cầm cái diếu cày ra ngồi lặng lẽ hút thuốc ở ngoài hiên để một mình sân ngồi lại trong phòng hút liền một lúc mấy điếu thuốc nào ông kim ngồi lặng lẽ nhìn lên ngọn cây quá khứ bị bùi lấp hơn 15 năm qua bốn yên bị đào bới trở lại từng chi tiết rất nhỏ năm 1950 với cương vị tỉnh ủy viên ông được phân công chỉ đạo huyện văn lâm bây giờ văn lâm nằm trong vùng tạm chiếm sau đó ông mạch làm bí thư chi bộ xã lâm du thời kỳ ấy sao chỉ có chi bộ chứ không có đảng ủy như bây giờ. gia đình ông mạch là cơ sở của ông. cơ quan tình nguyện lúc đó ở an toàn khu. buổi tháng vài lần ông về văn lâm vài lần. lần nào ông cũng chỉ ở trong nhà ông mạch. ông mạch là một đảng viên trung kiên, hoạt động trong vùng tạm chiếm hết sức nguy hiểm. nhưng đôi khi nào ông mạch tỏ ra dao động. ông nhớ có một lần vào mùa đông ra bút chưa từng thấy, với bộ quần áo bà ba màu nâu khoác trên mình cái áo tươi trầm bằng lá cỏ. Đầu đội chiếc nón rách tay cầm cái nâm Ông bước đi lưu sâu trong gió Làng sóng yên tĩnh Thanh toàn ông dừng lại nghe ngóng giọng tính Rồi bước đi tiếp Đến một con tre Ông dừng lại nhìn trước nhìn sau Rồi đi vào nhà ông Mạch Ông lần đến tấm liếp làm cửa sổ Đưa tay có ba tiếng một Lát sau có tiếng ông Mạch hỏi rất khẽ Ai đây Tôi đây Kim đây Nhận ra tiếng ông Ông Mạch hé cửa lách ra ngoài Chỉ một mình anh hay có ai nữa không chỉ một mình tôi thôi. Anh vào nhà đi, đứng ngoài này rét lắm. Hai người rón rén bước vào nhà, ông mạch hỏi: "Có đói không? Còn mấy củ khoai lang luộc ăn tạm nhé." Khuyên rồi, đọn lửa nấu cơm sợ lộ bí mật. Có khoai lang ăn là tốt rồi, tụi ăn cơm ở Lai Giá từ lúc 3 giờ chiều rét nên đói bụng quá. Ông mạch mò mẫm lấy cái đèn dầu đi xuống bếp Thổi đùng đơm chấm đèn rồi vặn bức nhỏ Hạt đầu cầm đến chỗ bà lành đang nằm lái nhẹ Bà lành gắt khẽ Ngủ đi đừng có vớ vẩn Cả ngày đi làm cỏ lúa đang mệt bã người ra đây Ai làm gì mà vớ vẩn Anh kim bề Bà dậy đêm khoai lang ban chiều còn lại để đâu cho anh ấy an tạm Bà lành nhỏ ngay dậy Anh kim bề thật à Tôi nói dối bà làm gì Anh ấy đang ngồi ở rừng tôi ấy. Đừng hòng lừa tôi đến rừng ông để ông dở cho. Tôi biết tỏng mưu mô của ông rồi. Khổ quá. Vợ chồng nếu muốn làm chuyện đấy, làm khi nào trả được. Vì gì tôi phải lừa ba. Tôi đứng nguyên đây, bà đến đó. Một mình xem có phải anh kia ngồi ở đó không. Ông cũng nhịn cười trước những câu nhấm nhằng của vợ chồng ông Mạch. Bà lành vùng dậy bảo. Thế thì để tôi đi nấu cơm cho anh ấy ăn. Dết mứt tên này, anh quanh anh Nguyễn có mà chết rét. Giờ là mấy giờ rồi mà bà định đỏ lửa Tôi trai kiếm chẳng để ánh lửa lọt ra ngoài đâu mà lo Anh chương đâu Ngồi ở góc giường ông Mạch Ông đáp khẽ Tôi đây chị à Sợ chị thức giấc nên tôi ngồi im ở đây Anh coi giấc ngủ cả tôi Còn quý hơn công việc khai chính của anh nghe sao Anh ngồi đó chờ tôi đi thổi cơm cho mà ăn Ông đi đến cạnh bà lành Nghe anh Mạch bảo Còn khoai lang lúc chiều Chị đem cho tôi ăn là được rồi Khoai lang tối nay tôi đổ và mắng rau lợn hết rồi Chỉ nói dối không phải lối Vừa rồi tôi nghe chị bảo với anh Mạch là trời rét thế này ăn quay vào thì có chết rét Giờ lại bảo đã đổ cho lợn Anh ngồi nói chuyện với nhà tôi Tôi chỉ nấu một lón là xong thôi Ông Mạch bảo ông Thôi cứ để vào anh đi nấu cơm cho anh ăn cho ấm bụng Tình nhìn có gì mới không anh Địch tăng cường khủng bố nhằm quét cơ sở của ta ở vùng tạm chiếm Tình ủy phân công tôi về văn lâm Nắm tình hình và truyền đặt lại Nghị quyết của tình ủy. Anh chuẩn bị cho tôi ở lại công tác Trong vòng 2 đến 3 tuần Anh ở đây cả năm cũng được Chứ đừng nói 2-3 tuần Tất cả hầm bí mật trong xã lâm du Vẫn còn nguyên vẹn cả chứ Vẫn thế Có cần đào thêm không ạ Chưa cần đào thêm Chưa cần củng cố các hầm hiện đã có Này tôi muốn học chi bộ lâm du Và đêm mai có được không Có chuyện gì mà gấp thế Tôi muốn phổ biến nghị quyết của tình ủy Càng nhanh càng tốt Làm được sẵn nào thì tranh thủ làm luôn Bọn đợi bút cầu ngang có hay đi phục kích ban đêm không? Cũng thỉnh thoảng Phải tìm cách nhổ cái bút này sớm ngày nào hay ngày đó Chứ để nó lù lù ra thế Rất trở ngại cho mọi hoạt động của ta ở vùng này Bút cầu ngang Chỉ có hơn 30 tên lính bảo hoàng Do một thằng tây mưa lõ làm đồn trưởng đào dậu cũng sơ sài Chỉ cần đại đội địa phương của huyện Cũng đổ nó được Hiện Lâm Du của tôi có 25 du kích bí mật và chín khẩu súng trường. Nếu đại độ địa phương huyện đánh bốt, tôi sẽ chỉ huy anh em du kích phối hợp. Việc này để tôi về báo cáo lại với đồng chí bí thư tỉnh ủy rồi tính sau. Và lạnh một tay bê cây điều đất, một tay cầm cây đèn dầu leo lét từ dưới bếp đi lên nhà. Cơm được rồi đây, anh Kim đến ăn cho nắng. Tôi chạy xuống bếp lấy mắm tép lên cho mà ăn. Chị nấu kiểu gì mà có cơm nhanh thế? Nếu chỉ một giống cặng Ít nước nên mới nhanh được thế Nhà chị có muối cà không Mùa này làm gì đã có quả mà muối Thế thì cái tay địa chủ đình thánh thật Nhán quanh năm suốt tháng Có cả muối cho thợ cây ăn Tôi ăn mãi gần chục năm Nên đâm giang nhiễm cả Bà lành đặt một trẻ mắm tép xuống bầm Mắm tép tôi làm đấy Nếu thích ngon Hôm nào làm việc đây xong Trở về ăn toàn khu Tôi lấy cho một ít đưa về mà ăn thấy ông ăn xong, ông mạch bảo ăn no lên giường nằm với tôi ngủ một giấc, cần sẵn gắng xuống hầm bí mật chuối dạy gì, nằm dưới hầm cho rét. Ngày đêm hôm sau, ông và ông mạch tổ chức họp chi bộ Vân Du thì hai gầy băng qua cánh đồng để đi đến địa điểm họp, ông mạch khích toa. Năm nay giá quá nhảm, phủ một đống dương trên giường dày đến tê mà vẫn lạnh thấu xương. Sao không ấp nhau mà ngủ cho nó ấm lại đi nằm riêng? Cô lúc nào cũng ôm chặt lấy hai đứa con Như gặp mẹ ấp con Tôi chỉ cần đung tay vào người là xù lông xù cánh lên Hại lắm Ông cất tiếng cười khẽ trong đêm Vậy không khi nào nằm với nhau à Năm ba đêm mà không nằm được với nhau một lần Chữ sao nổi Thế sao anh vừa bảo chạm tay vào người chị ấy là chị ấy xù lông lên như con gặp mẹ cơ mà Nói thế tôi Chứ đôi khi cô ấy tự mò đến tôi Xin đi chút rồi về ngủ với con Ông Kim kể cười rồi hỏi chuyện khác Anh định tổ chức họp ở đâu mà đi mãi không đến Tôi trụ tập họp ở cái điếm canh lúa giữa đồng làng hạ Cũng sắp đến rồi Liệu địa điểm ấy có giữ được bí mật không Anh yên tâm Đây là cái điếm canh lúa Và làm nên dị ngơi cho bà con đi làm đồng Nằm giữa đồng không mông quạnh Đến an toàn lắm Có khoảng 15-16 người đang ngồi thì tào to nhỏ trong cái điếm canh Thì ông và ông mạch vào Ông chào mọi người, ông mạch bảo Hôm nay có tượng cấp về để phổ biến chủ trương của tình ủy Các đồng chí mình đã đến đủ mặt chưa? Trong bóng tối có tiếng người đáp Đồng chí thừa cao ốm, cũng chẳng biết ốm thật Thật không hay là do ông mạch bảo Chưa biết chắc thì đừng có nói thế Giờ đâm ra mất đoàn kết trong nội bộ Đồng chí tính đâu đòi Đã bố trí lực lượng bố phòng chắc chắn chưa? Có tượng cấp về nhớ cẩn thận đấy Tôi đã bố trí anh em đâu vào đó rồi Nếu gặp lính đi lùng sục ban đêm Anh em sẽ nổ súng làm tín hiệu cho chúng ta biết để giải tán. Ông Mạch kêu lên Chết rồi Có đồng thì bí mật chạy về báo Chứ ai này bảo cho nổ súng Súng chung giữa đất để xét hết Có gì phải để cho anh em bắn xem có nổ không chứ Ông nói với ông Mạch Tôi nhớ ra rồi Cứ để thấy Đã bắt đầu làm việc kẹo chẳng mấy chốc mà trời sáng đến nơi Tôi tự giới thiệu luôn nhé Nếu đồng chí biết tôi rồi nhưng cũng có đồng chí chưa biết tôi là kim thương bộ tình ủy được tình nghỉ phân công chỉ đạo phong trào của huyện Văn Lâm và Tam Bình hôm nay tôi về đây để phổ biến trực tiếp nghị quyết của tỉnh ủy về tình hìnhnh và nhiệm vụ mới để các đồng chí nắm được đề nghị giữ bí mật tôi chỉ phổ biến bằng miệng và các đồng chí nhớ để lãnh đạo phong trào để đảm bảo bí mật đến không được ghiché gì vì vậy các đồng chí cố tập trung để nhớ những điểm chính của nghị quyết hơn 15 năm trôi qua rồi Thì vì giáo điều, máy móc mà không biết bao nhiêu đảng viên Trung Kiên như ông Mạch đã bị hại Giờ đây có lẽ cũng do giáo điều, máy móc mà cuộc sống của người nông dân đang rơi vào cảnh thiếu tốn Cơm không đủ no, áo không đủ lành Chuyện cũ, chuyện mới lẫn bởi nhau khiến lòng ông Kim dối như một mối tơ vò Ông Kim sẽ kêu đứng cày trở vào ngồi xuống ghế Bác thực sự đau lòng khi nghe câu chuyện của cháu Bác cũng đã từng nghe nhiều trường hợp oan trên như bố cháu Nhưng tôi tất cả đều thuộc về quá khứ của lịch sử cháu ạ Thời ấy, đàn ta cũng đã coi sai lầm trong cải cách dùng đất là rất nghiêm trọng và quyết tâm sửa sai Nhưng cái sai làm chết người như bố cháu thì làm sao mà sửa được Có điều bác không hiểu vì sao cháu đã gửi đơn từ đi khắp nơi yêu cầu phục hồi danh dự cho bố cháu Mà người ta không giải quyết Làm sai thì sửa chứ có khó khăn gì đâu Bác có bình oan cho bố cháu được không ạ? các đoàn cải cách ruộng đất trước đây thuộc sự chỉ đạo của trên, vì vậy phục hồi danh dự cho bố cháu cũng thuộc thẩm quyền của trung ương. tuy vậy, với trách nhiệm là bí thư tỉnh ủy, đồng thời bố cháu cũng là ân nhân của bác trong những năm kháng chiến chống pháp, nên bác cứ với cháu sẽ làm hết sức mình để trả lại danh dự cho bố cháu trong thời gian sớm nhất. cháu về nói lại với mẹ cháu như vậy để mẹ cháu yên tâm. trước mắt bác sẽ sắp xếp công việc để xuống thăm và động viên mẹ cháu cháu ngồi uống nước bác xong gọi bác dần sang để gặp cháu bác dần là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. lát sau ông Kim trở về cùng với ông dần. đây là cháu sơn con trai đồng chí nguyễn đình mạch nguyên bí thư huyện ủy văn lâm đã bị xử lý sai trong cải cách ruộng đất. ông Kim giữ thiệu sơn với ông dần sơn đứng lên cháu chào bác ạ chào cháu bác Kim vừa nói chuyện về bố cháu cho bác nghe Bà kết sức bất ngờ vì nghĩ người ta đã minh oan cho bố cháu trong thời gian có chủ trưng sửa sai cải cách ruộng đất Ông kiếm mỏi ông dần Theo ông ta nên giải quyết việc này như thế nào Trước hết ban tổ chức và ban kiểm tra tình nguyện có tờ trình gửi cho ban bí thư trung ương đảng và các cụ thể quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn đình Mạch và nói rõ việc xử lý sai với đồng chí ấy sau đó ta đề nghị ban bí thư ủy quyền cho tình ủy đứng ra tổ chức việc khôi phục đảng tịch và danh dự cho đồng chí ấy, anh thấy thế có được không? ông Kim suy nghĩ giây lát rồi đáp, có lẽ anh chỉ có cách đó thôi. ông bàn với chị Thường khẩn trương giải quyết việc này nhé, nếu cần thì ông hoặc chị Thường trực tiếp nên gặp các đồng chí ở ban bí thư. vâng, tôi sẽ bàn với chị Thường rồi báo cáo lại với anh. ông Kim nói với Sơn Hôm nay cháu tận mắt nhìn thấy các bác bàn về việc khôi phục danh dự cho bố cháu rồi đấy Cháu về nói lại để mẹ cháu yên tâm Vâng, cháu xin tay mặt mẹ cháu cảm ơn các bác Trách nhiệm của các bác chứ ân huệ gì Sáng nay cháu đi lên đây bằng phương tiện gì Cháu và nhảy ô tô tải Đi nhờ ba chẳng mê lên đến thị xã Lát nữa, cháu về nhà bác ăn cơm trưa Rồi bác cho ô tô đưa cháu về tận nhà Cháu cảm ơn bác Mẹ cháu sức khỏe không được tốt Nên cháu phải về cho mẹ cháu nằm ở nhà một mình không ai ạ. Nếu cháu bội về Thì bác không giữ Ông Kim Bảo Đô đi xuống nhà mình Lấy hai hộp sữa và cân đường Tiêu chuẩn bùi dưỡng của ông Gửi biếu màu mạch và bảo hành Cho xe đưa Sơn về tận nhà Sơn đi rồi ông ngồi thẫn tờ như kẻ mất hồn Bích hỏi Phong Bốn năm hôm nay Sao không thấy máy bay Mỹ hoạt động Anh Phong gì Hay là chúng nó sợ chúng em rồi Theo tin báo thời tiết quả đài tiếng nói Việt Nam Hiện nay nhiều vịnh Bắc Bộ đang có áp thấp nhiệt đới Có lẽ do thời tiết xấu Nên máy bay quả hạm đội bày không cất cánh được Mơ bảo Trời cứ làm áp thấp nhiệt đới mãi thì hay anh Phong nhỉ? bất cười Mày là sợ đánh nhau rồi chứ gì Không sợ đánh nhau Chỉ sợ người khác không có thì giờ để ngồi bên nhau thôi Em nói có đúng không anh Phong Mơ hỏi cậu đạo xem thử Em nói thế có đúng không anh đạo Mơ quay sang đạo hỏi Đạo chỉ tùng tìm cười chứ không đáp Lính cầu xã gì mà hèn tí Đứng lên nhìn tặng vào đối phương Mà nhấn co xem nào Phong kích đạo Thực một cô gái có tinh nền to béo Về tiếng địch bảo mơ Cái mơ đâu Đứng lên cho anh đạo nhìn thẳng vào may Để nhấn co kìa Các cô gái đấm lưng nhau cười rộ lên Phong mắng Chỉ để cái xuyên tạc thôi Mơ lên lão Anh Phong khen cái xuyên tạc của cái thược chúng mày ơi Một trận cười nữa nổi lên Phong lắc đầu Tôi chịu thua con cái đảo thắng rồi Mơ đứng lên đi đến nổi sát vào đảo Anh Đảo ơi anh đổi quần áo cho em nhé, Tính tình anh có khi mà quần áo của em hợp đấy Nói xong Mưa đưa tay định cởi cúc áo quả đảo Đảo xấu hổ đứng lên bỏ chạy ra khỏi lắm Bịt mắng mưa Cái mưa chuyên đủ ác Anh ấy đang ngát thế mà mày cứ trêu máy, Khổ thân anh ấy Mưa vẫn không buông tha đảo Anh đảo ơi về đây ngồi với em Đứng gì ngoài ấy nắng bị cảm Thì khổ thân em lắm Đảo chẳng nói gì Bỏ đi đến chỗ khẩu xuống trọng liên. Đã có may may đâu Mà anh vào vị trí chiến đấu thế Mưa vẫn không tha Thôi, đừng cho anh ấy mà tội, chúng mày Biết khuyên các bạn Chị Phấn, vai gánh cơm Tay sách ấm nước đi về với trần dịa của các cô gái thực nhìn thấy kêu lên Có cơm rồi chúng mày ơi mấy cô chạy đến tranh gánh cơm trên vai chị Phấn Chị Phấn mắng yêu Cái lưu quỷ cái này Để chị gánh cho, cào làm đồ hết mất ăn bây giờ Thật dành sách ấm nước trong tay chị Phấn Chúng mày chắc đói lắm rồi phải không Chị Phấn hỏi thực bảo Ngồi không hoa ra trong đó hơn đi làm đồng chị à Chị Phấn đánh cánh cơm xuống đất Rồi mở hai cái mẹt đậy ở bên trên lên Mơ dao lên Hôm nay hợp tác cho chúng mình ăn thịt cá chúng mày ơi Ôi có cả cá mè kho dưa nữa này Sao hôm nay hợp tác lại phóng tay với chúng mình ghê thế nhìn Chị Phấn bảo như cô Chi biết tư huyện ủy đấy Hôm qua gặp chị gánh cơm ra cho các em, cô ấy mở cơm ra xem, thấy gánh cơm chỉ có rau luộc với bát muối vừng, cô ấy nói ngay. Hôm trước bí thư tỉnh ủy đã chỉ thị hợp tác xã phải chịu trách nhiệm cung cấp thực phẩm cho khẩu đội phòng không của dân quân ăn uống theo tiêu chuẩn của người trực tiếp cầm súng chiến đấu, sao lại cho ăn uống kiểu này? Chị bảo chị đã đề nghị hợp tác hàng ngày cung cấp cá cho các em ăn, nhưng không nghe chủ nhiệm nói gì. Cô chị bực lắm, cha cô ấy nói thế nào đó nên hôm nay ông lịch bảo với chị. Đến phiên hợp tác nhân đạo người ta, cho ăn gì mặc người ta Đến ra đảo mỗi tuần cung cấp cho các em hai con gà và 10 cân cá Và bảo trị đến nhà bằng ngật cân gà dự tính và tiêu chuẩn nhiệm vụ Chị Phấn dặn cơm ra chiếu và mọi người ăn Nhìn ra chỗ khẩu trọng liên, thấy đảo vẫn đứng đó liền bảo: Cô nào chạy ra bảo chuối và ăn cơm Để em ra bảo cho Nó xong mơ đến chỗ đảo. Em đợi một tí mà anh đảo giận em đấy à Tôi không giận mơ đâu không giận sao thấy cơm gánh đến không vào ăn hay là trời em ra xin lỗi tôi không giận mơ thật mà nhưng lần sau trước đám đông mưa đừng đùa như vừa rồi nữa nhé từ bé tôi đã hanh ngưỡng khi đứng trước con gái em biết thế nên đùa để cho anh dạn dần con trai gì mà chán thế không biết thực từ trong lánh gọi to anh chỉ tâm sự quân chờ ăn ngay sau vào ăn chảo cơm nguội hết rồi hay muốn nhịn ăn để tâm sự cho hết cỡ làm con giận thì đứng đấy mà tâm sự mưa bão đảo, Và ăn cơm đi ăn anh mà cứ đứng đây là chúng nó còn trêu đấy. Bực nói với mọi người, tính anh đào hay ngưng, chúng mày để anh ấy ăn cơm chứ không được trêu đâu đấy nhé. bữa cơm đang ăn giữa chừng thì trực máy điện thoại ra trên đeo, phong bỏ đuối đứng lên chạy lạnh ngay, lát sau phong thông báo, trên cho biết máy bay địch cách ta năm trăm cây số về hướng tây nam, các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu. Các em tranh tụ anh nhanh lên Thông báo lần hai là phải vào ngay vị trí chiến đấu đấy Chị Phấn Rùa Tên xưa các thằng Mỹ Trời đánh cũng tránh miếng ăn Canh cả buổi không gì Chừng người ta ăn cơm mới mò tới Phong Dục Anh nhanh đi các em Mới hôm nay thời tiết giấu chúng nó không xuất tích được Hôm nay trời trong như thế này Thế nào chúng nó cũng đánh liên tục đấy Mọi người tiếp tục ăn cơm Chúng điện thoại lại giao Phong chạy đến nghe và thông báo Máy bay đệch cách ta 250 số, Kiểu này là thế nào chúng nó cũng xâm nhập vào vùng trời khu vực tỉnh ta đấy Các em ăn cần chung lên Thật chửi đồng Mẹ chúng nó chứ Được bữa thịt gà kho gừng ngon Thì chúng nó lại không cho mình kịp nuốt Mơ càng men từ từ tôi cái cụ bảo hóc xương gà xa cảnh khế thì chỉ có chết Tham ăn nhất hội chỉ có mày thôi chứ tao là đứa ăn uống nết nhanh nhất được tác xã đấy Phải, mày nít na gấp 10 con thị màu Mơ bảo bất dục Thôi, ăn nhanh lên Còn ngồi đấy nhận nha chêu nhau nữa Mọi người ăn chưa hết bát cơm thứ nhất Thì trung lại giáo lần nữa Thông nghe rồi thông báo Máy bay địch đang bay về hướng vùng trời của tỉnh ta Còn cách 50 số Khẩu đội ra ngay vị trí chiến đấu Xung xạ thủ dự bị xuống gặp mặt nấp Bích đứng lên giật lá cờ đỏ rắt trên mái lán hô to khẩu đội theo tôi vào vị trí chiến đấu. chỉ vẫn bình tĩnh tôi dọn thức ăn gọn lại rồi lấy mặt đẩy lên. đảo gỡ chiếc điện thoại ra chiến treo ở trên cột, kéo dây đem ra đặt trên thành gụ súng rồi chạy lại đứng cạnh mưa. phong bảo bích em thật bình tĩnh chỉ huy khẩu đội chiến đấu nha trận đầu bao giờ cũng hơi hốt một tí nhưng khi đã đổ xuống rồi thì đâu vào đó hết. anh yên tâm, có anh bên cạnh em chẳng lo gì cả. em ngồi ở vị trí sạ thủ chính đào đứng bên cạnh hỏi Mưa có sợ không? Sợ gì? Sợ máy bay Mỹ Em chỉ sợ anh thôi Sao mưa lại sợ tôi? Chẳng biết nữa Bích hỏi Phong Sao yên tĩnh vậy nhỉ? Trước dần đổ súng bao giờ cũng vậy Cảm giác như đôi khi nghe được cả tiếng đuổi bay Trực búng dân hét to và nhảy tót lên thành ngũ súng Mọi người ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì Bích hỏi Chuyện gì thế thật Trong ngụ súng có con cóc Kinh quá Mưa lại trêu thượt Anh Phong vừa khen cái xuyên tạc của mày xong Mày mà nhảy kiểu ấy thì chỉ ba lần là rơi ngay cái xuyên tạc của mày ra đất đấy Cái xuyên tạc của tao rơi đã có người nhặt Ai nhặt Cái biết nhặt tất để làm cái xuyên tạc phụ Giống như thùng dầu phụ của máy bay ấy Cái cô gái cười rộ lên Mưa láo lỉnh Anh Phong thích nhé Có một lúc vừa xin tạc chính vừa xin tạc phụ. Sao mưa hai anh nói táo tợn thế? Đảo trách nhạy mưa. Anh không thích em nói như vậy à? Cũng chẳng biết nữa. Phong nhìn nòng khẩu trọng liên rồi bảo Bích. Nòng súng sao lại trọng lên trời thế kia? Cho hạ thấp xuống 15 độ. Bích hồn rõ rạc. Hạ nòng súng thấp xuống 15 độ. Mơ gọi thược. Cái thực đâu, mày định ở ly trên thành công sự hay sao Mà không xuống làm nhiệm vụ Anh Đào, bắt con cóc bút đi cho em với Đào trước nghiệp nói gì thì tiếng điện thoại reo Phong chạy đến cầm lấy điện thoại Tất cả và tiếp tục ăn cơm Máy bay Mỹ đã chuyển hướng bay rồi Phong thông báo Mọi người rơi ụi xuống Có tiếng bom và tiếng cao xạ từ một nơi nào đó Vòng lại y ầm Phong bảo Bom đầu hướng ấy cho chúng đánh sân bay rồi Từ cuộc họp do huyện tổ chức bàn công tác thu hoạch vụ chim và triển khai làm vụ sân canh để chống đói giáp phản đa. Ngoãn và Lịch đạp xe đi song song bên nhau. Ngoãn hỏi Lịch, ông thấy những lời phát biểu của Tây Huy, chủ nhiệm hợp tác sáng an bình như thế nào? Tôi còn lạ gì cái tính ăn tục nói phép của thằng ấy nữa, có đến Tết âm Lịch mai ra biết thực hiện cách khoáng như hắn đưa ra tính và Chi và một số người nữa có vẻ tâm đắc với đề nghị của Tây Huy lắm. Trời, còn hát lúc nào mẹ chẳng khen hay. Thấy trưởng, tù nhậm hợp tác xã Bình Minh đạp ra đi đằng xa, lệch bảo noãn. Dù Tây Tưởng đi ăn thịt chó cho vui, tay này có một giọt rượu vào cổ nói chuyện vui lắm. Hình như hắn cũng đang đi tìm quán thịt chó hay sao ấy hắn mà dám mong túi bỏ tiền ra ăn thịt chó thì ích đã biến thành tiên nói lắm hắn mới dám mò vào quán ăn bát mì sợi luộc chén nước tương nếu không thì ôm bụng về nhà ăn cơm nguyện noãn cười đúng là cái tên làm tội cái đời đạp xe đến gần thượng lịch gọi ông thượng chào bọn tôi với thằng dừng xe ngoái cổ nhìn lại ông lịch đấy à có chuyện gì thế tôi và ông noãn định rủ ông đen thịt chó tôi lâu lắm cũng chẳng có biết thịt chó nào và mồm thảm quá nhưng sáng nay đi vội không cầm tiền theo nên đành nhịn bụng về nhàn cơm nguội vậy bọn tôi mời ông chứ không bắt ông mời đâu mà bảo quên tiền ở nhà đi không thường cười hề hề ông làm gì tôi keo kiệt lắm ấy keo kiệt thì không nhưng thì sắt thì có lịch bảo ông có đi không hay ông mời thì phải đi chứ trung đưa những ông lại bảo tôi coi thường các ông Lịch cười Mừng bỏ mẹ Còn nói đáy bôi Ba người đạp xe Đến một quán thịt chó lột rụt nằm bên đường Trước quán trao chiếc mảnh xe cũ kỹ Viết nguyệt ngoạc mấy chữ bằng vui Thịt chó tiết canh Bốn sáu chó Chủ quán là một người đàn ông tuổi trung niên Mặc quần đùi áo nâu cộc Vắt cái khăn màu nước dưa trên vai Chạy ra điểm nở mời chào khách Mới bao đồng chí vào hàng nhà em Hôm nay có con cầy tư ngon không phải nói lệch biểu môi Lần trước ông cũng giới thiệu với tôi Có con cầy tư vừa mổ Ngon không chê vừa đâu được Thế mà đến khi ăn thì dai chẳng thua kém gì rẻ rách Lần này mà gặp con cầy dai như vậy Tôi không trả tiền đâu đấy Chủ quán xoa xoa hai tay vào nhau Đồng chí nhầm với quán nào chứ Quán nhà em làm gì có cầy già Ba đồng chí không biết chứ Nhà em làm ngày này đến đời em là đúng ba đời đấy Ba người ngồi vào bàn Chủ quán lấy mấy chai rượu cam màu đỏ Đặt đến bàn Rồi vơ chiếc khăn vải màu nâu Lao quen quẹt xuống bàn hỏi Ba Bà đồng chí dùng món gì? Đưa trước ra đây ba bát tiết canh Lịch bảo Sau đó cho một đĩa thịt nướng Một đĩa luộc và bát rượu mận Có gì sẽ gọi tiếp Không có rượu trắng hay rau Mà đưa rượu cam và mẫu dịch đã. Các đồng chí thông cảm Cái món rượu lậu thì em không dám mua đâu ạ. đoán lắc đầu anh thì chó muốn rượu cam bắn cả chú một cửa hàng bộ dịch thì chán bỏ mạng chủ quán bê ra ba bát tiết canh đặt xuống bàn xin mời ba đồng chí uống rượu các món cát lát như em sẽ đưa ra cho nóng mời xong chủ quán đến đứng, đứng tựa lưng vào cột đưa mắt quan sát ba ông khách lệ cầm chai rượu định rót vào chén quẩn ngoãn thì chủ quán chạy đến giữ tay lịch lại đồng chí chờ cho em một lát em sẽ đưa rượu nếp chính cống văn lãng ra để các đồng chí dùng Thế sau khi nãy dùng bảo cái món rượu lậu ông không dám mua nán hỏi Cũng phải cảnh giác cao độ chứ ạ Lần trước có hai đồng chí chẳng biết ở đâu đến Cũng vài quán em ăn thịt chó và hỏi rượu trắng Em đưa rượu văn lãng ra trò uống Không gì ăn uống no say Hai đồng chí ấy quay ra hoạch ngoài, ngoài em mua rượu lậu ở đâu Em bảo người ta đưa đến tận quán bán thì em mua Chứ chẳng biết người bán ở đâu Thế là các đồng chí ấy đổ tội cho em vừa tiếp tay cho con buôn Vừa tiêu tụ hàng quốc cấm Đòi đưa em vào công an huyện Em lại lục cúi bái đến sáng cả cổ Hai đồng chí ấy mươi triệu tha cho và bỏ đi cứ luôn tự việc trả tiền Bốn mắt tiết canh Một đứa thịt luộc và hai cút rượu văn lắng Sở dĩ khi nãy em bảo không có rượu trắng Là muốn để từ từ xem Tính mạo của ba đồng chí có phải giống quân lừa lọc không đã rồi mới đưa rượu ra Thường hỏi Thế ông có tính ba chúng tôi Có giống quân lừa lọc không Không ạ Mặt mũi của ba đồng chí Đồng chí nào cũng phúc hậu, thoáng đáng và tư như hoa. Bà đồng chí trừ em đi lấy rượu nhé. Chủ quán cầm cút rượu trắng ra từ từ rót vào chén của nón. Nhoãn bảo, ông để tự chúng tôi rót lấy. Các đồng chí trông cảm, em rót xong cho các đồng chí, em phải cất kín cái chai này vào bên trong quần. thấy các đồng chí uống hết, em lại đưa ra rót chứ để công khai trước bàn là cực kỳ nguy hiểm. Thế cũng được, lúc nào hết tôi bấy tay ra hiệu cho ông nhé vâng nếu có ai vào các đồng chí vừa cầm chai rượu cam rót vào chén của em chủ quán rót đầy ba chén rượu cho ba người rồi cầm cút rượu lùi vào bên trong uống đi các ông lịch mời làm món chết canh trước lịch nhấp một ngụm rượu Trên chép môi nói viên đoán nước rượu này giống như nước rượu con mẹ hoàng lắm không ạ không kéo não này cất rượu của con bổ hoàng cũng nên thần cũng nhấp một ngụm rượu rồi bảo Đấy phải rượu văn lãng, nước rượu này nồng và hơi có mùi khê Lịch bơi tay ra rượu cho chủ quán này Chủ quán tưởng hết rượu chạy vào sách các chai đưa ra Chúng tôi muốn uống một nhóc tôi, con dâu Lịch bảo với chủ quán Tôi gọi ông đến để hỏi có thật rượu này là rượu văn lãng không Văn lãng chính rượu còn nai vàng đấy các đồng chí ạ Chúng tôi uống rượu thành thần, ông chẳng lừa được chúng tôi đâu có phải rượu này ông kết quả cái cô người dong rồng mắt sắc như dao cao gây ở xã đạo thắng không? Quy em bái phục ba đồng chí, đúng là các đồng chí uống rượu thành thần thật, chẳng cô gì qua mắt được ba đồng chí, quả là em kết rượu quả cô ngoan người đạo thắng, rượu cô này chẳng thua kém gì rượu văn lãng, có phải thế không ba đồng chí? rượu thì kém xa văn lãng, nhưng vì đôi mắt cô bán rượu nhìn đông mới chung cả hoa quốc, có phải thế không? Không dám không dám Con nổ cá nhà em mong vui sắc lắm Em trả dạy Ba đồng chí đã dùng món nướng chưa Để em vào cho qua than một lát cho nóng Nãn nói Ông cứ vào bên ra đây được rồi Lịch hỏi thường Lỗ má giữa ông bắt đầu gặt chưa Đổ mươi hôm nữa Có được ngoài tấn một hectare không Suốt đất đổ tim vào để cân mái ra Nãn hỏi Lão Toàn Chủ tịch bình minh họp xong đi đâu mà không cùng về với ông Về vội để chuẩn bị chỗ nay làm việc với bí tư huyện ủy Sao ông đang có chuyện gì hay sao mà bí tư huyện ủy về làm việc Các đảng ủy viên sâu xé đất nhau Còn chủ tịch và bí tư đảng ủy thì như sừng với đuôi Nói hỏi Ông có chân trong đảng ủy không Tôi không có chân trong đảng ủy thì ai có Thôi ăn cho ngon cái đá Cái canh của cái quán này ăn cũng được đấy nhỉ ông chưa vào đây bao giờ à? tôi quan nhất là món bì sợi luộc chấm với tương, còn thịt chó ăn cũng được, không ăn cũng chẳng sao. thế mà tôi không biết nên mời ông đi ăn thịt chó. đáng ra khi chúng tôi dù ông đi ăn thịt chó, ông vừa nói ông không khoái khẩu với món thịt chó mà chỉ thích ăn bì sợi luộc chan nước tương để chúng tôi khỏi kéo vào đây. tôi đã nhớ rồi, uống với chúng tôi vài chén dầu rồi đi ăn bì sợi chan tương vẫn chưa muộn. sợ nhau làm gì? Các ông kiếm chắc được Mới đi ăn thịt chó với nhau Chứ bỏ tiền túi ra bố bảo Có thật các ông không kiếm chắc được gì không Có gì mà kiếm chắc Tôi đã tin Chỉ nên không là quyền của các ông Lịch nói Ông tính những lời phát biểu Của bà bí thư đồng ủy xã tôi Và mấy tay lãnh đầu an bình Trong cuộc họp sáng nay như thế nào Toàn chuyện vớ vẩn Tôi chẳng dại thực hiện làm ăn kiểu ấy Sao thế bảy sao mà thành công thì người khác hưởng, thất bại thì mọi tội vạ đổ lên đầu cái thằng chủ nhầm. Cấp trên để ra cái hợp tác giả đã đủ tay, đủ chân, đủ mặt, đủ mũi, chỉ cứ việc để thế nuôi cho nó lớn. Được gì gắn thêm chân tay mất mũi giả và làm gì để cho nó biến thành cái dị nhân. Lệnh giao lên. Hai, hai, đúng là lời nói của thánh nhân. Vì sao sáng nay ông không nói những lời vừa rồi ở cuộc họp? Thường cười. Chứ có rượu và thịt chó nên không nghĩ ra. Theo tôi khi cấp trên có chủ trương tư hợp các xã lên quy mô là đang nghiên cứu đâu vào đó hết rồi Có khi còn tham khảo ý kiến của các chuyên gia liên xô và Trung Quốc cũng chưa biết chừng Thứ dần như bọn mình mà đòi thay đổi thế này, thay đổi thế kia thì đúng là biết không sợ súng Lịch góp lời Ông đoán đây tôi nói có đúng không? Ngồi uống rượu với tay thưởng, nghe hàn thoáng hết điều này, điều nọ Rượu không ngon cũng biến thành ngon Chí lý, chí lý thế nhau huyện ủy yêu cầu ông phải thay đổi phương pháp làm ăn. giống như quả một số ý kiến phát biểu sáng nay, thì ông tuấn sao? Chủ trương đừng đối mình đã nguyên trong đầu, điều lệ nguyên tắc mình nhất đầy sắc cốt, cứ tự ra mà hỏi chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Còn nếu ép tôi làm, nếu sai cấp trên phê bình thì tôi không chịu trách nhiệm. Không hẹn mà sao suy nghĩ của ông giống chúng tôi thế? Lịch nói và nâng chén rượu lên. Nào, xin chúc các ông một chén nếu lần sau học ở huyện, tôi mời ông đi chén thịt chó chứ không để ông ăn bị sợ luộc chần với nước tương đâu.